các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tân nhưng không có gì. Sau khi công an huyện lên hiện trường thì họ khoanh vùng thu thập chứng cứ và dữ liệu. Bình cũng ra sức lục lọi và dò hỏi nhưng chẳng tìm được gì. Theo như những gì nhân chứng và người nhà của Tân kể lại với cơ quan điều tra, thì sáng sớm, bố của nạn nhân vào nhà vệ sinh thì không được, cửa bị khóa trong, gọi cũng không ai trả lời, linh cảm có chuyện chẳng lành. Người đàn ông đã phá cửa và ông bằng hoàng khi thấy nạn nhân trong tư thế ngồi, mặt như úp vào bồn cầu, kiểu như người say rượu đi ói. Bình Tân Ngần rời hỏi một câu không ăn nhập chủ đề. "Công an nghi ngờ chúng ta à?" Ừ, họ thắc mắc tại sao lúc đó chúng ta có mặt kịp thời như vậy. Tôi đành phải nói là muốn gặp nạn nhân để tìm hỏi chút việc về Hùng, vì chúng là bạn của nhau, do cũng chỗ quen biết với tôi nên họ không truy xét nhiều. Với lại sau khi mổ xét nghiệm pháp y, kết quả ban đầu cũng không có gì bất thường, nạn nhân chết do trúng gió thôi. Nhưng đợt này nghe nói do trong tỉnh thời gian gần đây xảy ra nhiều cái chết tương tự nên họ định gửi mẫu để viện khoa học hình sự trung ương thẩm định dùm. Dũng trả lời. Lúc này Bình có vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm rồi hắn trầm rãi nói, theo tôi nghĩ cũng chẳng khả quan hơn đâu, rồi tới đây với nhiều cái chết hơn Họ sẽ gán cho nó như một đại dịch với một chủng virus mới. Họ sẽ dựa vào các biểu hiện bức tử giống nhau của các nạn nhân và đưa ra giả thuyết cũng như kết luận về một loại virus gây bệnh nguy hiểm nào đó. Giả tất nhiên chưa nghiên cứu ra cũng chưa có thuốc đặc trị. Khuôn mặt bình hiện đầy lo lắng, Dũng lo lắng tột độ. Ý anh là con nạn nhân tiếp theo. Anh nghĩ sẽ thoát khỏi chuyện này sao? Nói rồi không đợi người đối diện trả lời, hắn thò tay vào túi và lấy ra một cuốn sổ tay ghi chép và đưa cho Dũng. Dũng nhận cuốn sổ tay từ Bình và chăm chú mở ra xem. Trong cuốn sổ nhỏ có những dòng ghi chép ngắn. Nguyễn Đại Lãnh, 18 tuổi, Phan Rang, nạn nhân đầu tiên. Trần Thái Hùng, 18 tuổi, Tân Sơn, chết cách lãnh 7 ngày. Phan Văn Lý, 20 tuổi, Phan Rang. Chết cách Hùng 4 ngày Ngô Bình Tân 18 tuổi Song Pha Chết cách Lý 1 ngày Đặc điểm chết Trước khi chết có uống bia hoặc rượu Bề ngoài trần chuồng Căng cơ Mắt lồi Há mồm Kết luận là trúng gió Câu chuyện về nhật ký ma Lãnh Hùng Tân Được phát hiện cách kế chết đầu tiên của lãnh là bởi 4 ngày Tại một hầm xe lửa cũ Bình nhìn người đối diện rồi nói tiếp: "Đó là tôi tóm tắt sơ lược, chúng ta thử phân tích xem sao. Thứ nhất, so với câu chuyện về cuốn nhật ký thì ba nạn nhân trong câu chuyện gồm Lãnh, Hùng, Tân đều đã chết. Vậy còn Lý thì có mối liên hệ gì ở đây? Tiếp theo về thời gian, nhìn thì chẳng theo một thứ tự nào cả. Các nạn nhân chết theo một trình tự thời gian càng ngắn dần nhưng không rõ là có quy luật như thế nào. Còn về biểu hiện về những cái chết" Nếu các biểu hiện như căng cơ, mắt trợn, há hốc mồm thì có thể lý giải là do sợ hãi. Vậy tại sao các nạn nhân đều phải chân chuông? Thật ra những vấn đề này thì Dũng cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Ngoài mối liên hệ về câu chuyện nhật ký ma mà Luân đã kể thì hắn cũng muốn biết rõ tất cả những mối liên hệ như Bình đã nêu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: Về việc nạn nhân đều không mặc gì khi bức tử, Tôi nhớ là chỉ có Hùng vẫn còn mặc chiếc quần lót. Tôi không biết về cái chết của Lý thì sao? Theo thông tin từ đồng nghiệp của tôi thì cái chết của Lý gần như giống với lạnh, điều đó thật khó hiểu. Bình trả lời nhưng không khỏi thắc mắc, sững nhận định: "Theo tôi có thể tạm thời giải thích về việc này là do các nạn nhân đều dùng bia hoặc rượu, với khi trời ở đây nóng nực nên tối các nạn nhân có thói quen ngủ không mặc gì, nên chúng giống như kết luận của cơ quan điều tra." Bình hoài ngược lại. Cậu tin là chúng gió à?" Dũng nói, "Đó là kết luận của cơ quan điều tra, còn tôi luôn linh cảm đây là một vụ giết người hàng loạt, vì tất cả những cái chết đều quá giống nhau về cách thức bức tử." "Đúng, đây là một vụ án giết người hàng loạt, nhưng không phải là người bình thường làm được, rồi đây nếu chúng ta không tìm ra được sự thật thì nó sẽ xảy ra như một dịch bệnh sẽ có hàng loạt cái chết kinh khủng như vậy." Bình nhấn mày Quôn mặt hắn ánh lên một chút thất sắc. Dũng cũng biết, giờ đây hắn chẳng Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net